Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và dài đến đâu thì nó cũng không thể nào quên Đó chính là giọng của Đôn Người đã từng làm việc ở đây Người mà nó đã phải xuống tay giết chết vì lệnh của Lão Điền Đôn từ từ ngò lên trên mặt nước Vẫn là tất hình của một con ca chê với khuôn mặt của mình Đôn nhìn đoành mà cười lên khoái trí Tao sẽ cho mày đau đớn Phải trải qua cảm giác sợ hãi Cho đến khi mày tự động muốn chết Tất cả chúng mày sẽ còn phải trả cái giá đắt hơn rất nhiều Không chỉ dừng lại ở đây Rồi rồi, đồn hóa thành hình người, một cơ thể ướt sũng nước, xác thịt đã thối rữa, bị cá rỉa năm nhờ. Phần bụng rách toạc, rụt gan lòng phèo cứ từ đó mà chào ra. Đồn lấy từ đâu ra một thanh sắt dài và nhọn hoắt, nó giơ thanh sắt lên trên cao mà đâm thẳng xuống độc của mình. Cái đầu bị thanh sắt nhọn đâm vào, cộng với do da thịt đã nhão nước, mềm nhũn ra nên đã bị thủng một lỗ to. Máu từ bên trong hòa với dòng nước tanh ngòm phun ra, cùng với cái thứ dịch nhão hồi tanh đỏ lồm Đốn cái đùng đó, vừa cười vừa cầm lấy thanh sắt mà đâm liên tục vào đầu của mình. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát. Tiếng phầm phập dứt hòa vào tiếng cười của nó, tạo lên một thứ âm thanh nghe đến là quỷ dị. Đoành chiếc giày tại chỗ, bởi vì so với lần trước thì lần này những gì nó phải trải qua còn kinh khủng hơn nhiều. Đoành cố gắng nhấc chân lên mà chạy thật nhanh. Nhưng bây giờ, toàn bộ cơ thể của nó đã tê cứng đi, không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Chân lúc này, hốt mắt của đốn buông thanh sắt khỏi tay. Nó ngồi thuụp xuống, yên trầm trầm bao quanh như thời miên. Trong đầu của Đoành lúc này bật ra vang lên tiếng nói, một giọng nói ồm ồm, không thể nhận ra là nam hay nữ, tiếng nói vang sói vào tận óc của nó. "Cầm lấy. Đưa vào đầu của mày đi. Tao ở trong này này, tao ở trong này này." Trong đầu của Đoành, vô hình như có một thứ gì đó nhảy tưng tưng ở bên trong vậy. Đầu của nó đau buốt, đây dường như không phải là cơn ảo giác nữa mà có lẽ đã là sự thật. Đoành đưa tay ôm đầu quỳ xuống, Từ bên trong đó, tiếng người nói vẫn cứ vọng ra. "Đầm đi, đuổi tao ra khỏi người của mày đi." Vô thức, đầu óc của Đoành mù mịt đi, đôi chân của nó giờ đã cử động lại được. Đoành bước từng bước nặng nề tới chỗ mà thanh sắt máu đang bị vứt. Đôi bàn tay vô thức vươn ra, tính cầm lấy thanh sắt lên. Thì đột nhiên, một đanh thanh như thể là tiếng gà gáy làm Đoành như bị bắn ra ngoài. Hai mắt của Đoành mở ra chừng chừng, tay chân tê dại. Hóa ra, đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tại sao cái cảm giác nó để lại lại chân thực đến vậy? Đoành ngồi thu lu trong góc giường không dám ngủ lại. Ở trong đầu của nó lúc này, âm thanh tiếng người nói vẫn cứ vang lên. Dù là rất nhỏ nhưng trong khung cảnh đêm tối yên tĩnh thì Đoành lại nghe rất rõ. "Hãy đuổi tao ra khỏi người của mày đi. Hãy cầm lấy mà đâm nó vào đầu của mày." Ngồi trong sự hãi như vậy, cho đến khi có tiếng người lục đục ở ngoài nhà thì Đoành mới dám mò ra. Một đêm dài quỷ dị, giờ làm cho nó khá mệt mỏi. Hay mắt thâm quầng như gấu trúc vậy. Đi ra ngoài như cái xác không hồn. Một con hồ thấy nó như vậy mới cất giọng hỏi. "Anh Hoàng sao vậy, đêm qua anh mất ngủ à?" "Ừm, qua tao không ngủ được. Mà chuẩn bị đi, nay làm lễ đưa sớm đấy." Nói rồi, Đoành đi một mạch ra bên ngoài hè. Bên ngoài lúc này, bầu trời vẫn chưa sáng tỏ. Ngồi trên ghế, Đoành rót lấy một chén trà đưa lên miệng, uống cho tỉnh táo. Vị trà vừa chùng xuống cổ họng, thì Đoành phải giật thót mình. Khi từ đằng sau của nó lúc này, một bàn tay bất chợt đặt lên vai làm Đoành bất ngờ. Ôi ông ạ, ông làm con giật hết cả mình, sao ông không nghỉ thêm một chút nữa, dù gì mấy hôm nay ông cũng thức suốt rồi. Đang song lưng của Đoành lúc này, lão điền mới từ từ đi lên ngồi đối diện. Lão lộ rõ vẻ mệt mỏi, rót chén trà uống một ngụm, lão mới trả lời. Tăng ngủ không được. Ấy. Mới là lão vẫn còn đang đau buồn chuyện vừa rồi, Đoành mới cố giọng an ủi. Dù gì thì chuyện cũng đã rồi, ông phải thật tỉnh táo mới được, vì nhà này cần ông mà. Nghe nói vậy, Lão Điền nở một nụ cười chua chát. "Mày nghĩ đời này còn cái chó gì mà cần đến tao? Vợ tao, con tao, tao còn không bảo vệ được thì tao còn làm được gì? Mày ra trong lúc hồn khó, còn có một thằng như mày ở đây, nếu mà mày cũng chết đi thì không biết sẽ còn như thế nào nhỉ?" Đoành thoáng dùng mình một cái trước câu hỏi của lão Điền, kèm thêm một nụ cười nhếch mép. Lão Điền nhìn Đoành rồi mới nói tiếp. "Tao nói thế, chứ mày làm sao có thể chết được." Loáng một cái, Sơ mặt của Đoành, lão đền đã biến mất, không có thấy đâu. Nó chớp mắt nhìn về chỗ mà lão vừa ngồi, thì thấy chỗ đó chẳng có gì thay đổi. Chấn chặt trên bàn mà lão rót, giờ chỉ còn là cái chén không, y như là lão đã bốc hơi ngay trước mắt vậy. Có đang định kết thương gọi, thì lúc này bên tai của Đoành lại vang lên một giọng nói xoáy sâu vào tận óc. "Vui không? Tao đấy, chứ không phải là lão đâu." Cảm thấy lạnh cả sống lưng, Đoành lấy tay véo vào má mình vài cái xem chắc chắn có phải là mơ hay không thì chỉ thấy chuẩn lại cảm giác đau rát. Vậy là thật, mà đã là thật thì cơ sau những nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net